các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô giùm con nghe, con chạy về một cái con dây liền ạ. Ừ, đi cẩn thận đó. Cô trúc nhanh chóng quay ra, vác chiếc xe đạp cũ rồi đạp đi. Trong lòng cô bây giờ hớn hở lắm, vì mang bao nhiêu hy vọng. Khi đến chùa, xin vào gặp sư trụ trì và kể mọi chuyện cho sư thầy nghe. Sư thầy liền đáp lại: "Mô phật Chuyện đó là có thật. Mai tôi sẽ lập đàn nơi bờ sông để gọi hồn cho con trai cô vậy. Còn cô á, chuẩn bị mâm cơm để siêu thổ công cho hồn con trai của cô được vào nhà. Dạ, con cảm ơn sư thầy. Sư thầy cho con hỏi tốn bao nhiêu để con chuẩn bị? Mô Phật. Cô muốn trả ơn thì cô quét sân chùa cũng là trả ơn. Cô bố thí cho kẻ khác cũng là trả ơn cô không có sân si ảnh hưởng đến tính mạng người khác cũng là trả ơn. Cô không xác sanh cũng là trả ơn. Cái đó tùy vào tâm của cô. Dạ Mô Phật, con xin nghe theo lời dạy của sư trụ trì. Chào trụ trì con gì? Mô Phật. Nghe vậy cô rất mừng lắm, không ngờ trên đời này lại có người tốt như sư trụ trì cô lại xách xe chạy về nói với mẹ chồng để cùng nhau chuẩn bị mọi thứ. Trừ hôm sau, bằng lễ được dựng nơi phía bờ sông. Vị sư trụ trì mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt, râu dài trắng không khác gì ông bụt. Vị sư bắt đầu thắp hương lên rồi đọc gì đó mà nhà chú Tân không hiểu. Họ chỉ tập trung nghe rồi theo hồi chuông mà quỳ lạy. Đọc được một hồi thì cái hình nhân bằng giấy để trên bàn bỗng nhiên lật mặt, thấy có vẻ gọi được hồn vậy nên sư trụ trì kết thúc cuộc gọi hồn. Sau đó, không quên trải đồ cúng khắp sông coi như là đãi vong. Đi đến nhà, sư trụ trì lại tiếp tục đọc cái gì đó. Sau đó, đốt hình nhân thấy mãn đi và nói với mọi người: "Mô Phật, hồn của thằng bé đã được về nhà." Nhiệm vụ của tôi đã hết. Xin chào cả nhà. Bà Lam liền gói theo những cái bánh, những cái cây đưa cho sư trụ trì. Dạ Mô Phật. Xin sư thầy nhận chút tấm lòng của chúng con. Sư trụ trì nhận lấy rồi cảm ơn đi vậy. Khi sư trụ trì đi rồi, ai nấy cũng nhìn lên bàn thờ thằng Lâm. Cô trút lại không kìm nén được mà khóc. Con ơi, cuối cùng, con cũng được về nhà rồi hả con? Nhưng đâu phải thằng Lâm nó nhập sát vào con Trang liền. Phải bốn hôm sau thằng Lâm mới nhập được. Bữa đó cả nhà đang ngồi ăn cơm trước hiên. Con Trang cũng đang bưng tô cơm ăn ngon lành. Tự nhiên cái tô rơi xuống đất đổ hết. Mắt nó nhắm lại, bắt đầu nó lắc lư. Ai nhìn cũng biết là nó đang bị nhập. Nhưng không ai đụng vào nó để xem người nhập là ai. Lắc lư một lúc, cả cơ thể nó rùng lên, nó ấm ức khóc. Má ơi, con đây nè. Cô Trúc nghe thấy tiếng gọi, liền cố gắng kiềm chế sự vui mừng lại. Giọng ấp ống. Lâm, Lâm hả con? Con, Lâm nè má, con nhớ mọi người quá. <cười> nó lại khóc, nhưng không ai dám đụng vào con trang. Chỉ cần đụng vào thì ngay lập tức hồn trong xác con trang sẽ xuất đi. Cô trút lúc này không kiềm nén được nữa mà khóc to. Làm hai, má nhớ con lắm, sao con bỏ má vậy con? Con không muốn, bữa đó là có bà kia nắm chân con kéo đi, nắm nắm chặt lắm con không có ngồi lên được. Ở đó lạnh lắm con sao ạ? con chào làm. Mẹ thương con. Mẹ thương con. Con ơi, bây giờ con về nhà rồi, má lo hương khói cho con. Nhớ con về được nhà rồi, con mừng quá má. Con nhớ mọi người lắm, nhớ nhiều lắm. Ai cũng nhớ con hết đó làm mẹ. Ừ con phải xúc ra rồi. "Nào lâu con Út nó mệt, mà con cũng không có đủ sức nữa." Giờ dứt lời, con bé Trang lại như cái xác không hồn mà ngã ra phía sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net